Adam T. đã chấp bút từ lời kể của các bác, các cô, các chú gửi về cho Việt Thảo. Và Việt Thảo đã kể lại cho quý vị cũng như các bạn nghe. Trước khi đi vào những câu chuyện tiếp theo, cho phép Việt Thảo được cảm ơn Trần Nhi ở Houston, Texas đã gửi donate cho kênh Youtube của Việt Thảo 100 đô la qua nhà bank và gửi bằng gieo. Lần đầu tiên Việt Thảo nhận được cái thông báo, Việt Thảo không có trả lời là tại vì không biết, không thấy. Sau khi Trần Nhi liên lạc qua điện thoại thì Việt Thảo mới biết là số tiền đó nó đi thẳng vô cái nhà bank của Việt Thảo mà không bị trừ lệ phí. Đó là cách chuyển tiền mà từ một cái nhà bank, nhà băng của, của người gửi đến trực tiếp cho nhà băng của Việt Thảo. Lần đầu tiên Thảo mới biết cái này Bình thường thì có sử dụng để transfer tiền Trong cái account của mình Hay là gửi cho ai đó mà không để ý Bây giờ mới biết Cho nên ngoài cái PayPal Mà quý vị và các bạn donate cho kênh Youtube của Việt Thảo Mình phải tốn lệ phí Nhưng mà nó cũng là không là bao đâu Cũng tốn Còn cách nữa là quý vị và các bạn có thể transfer Hay là chuyển tiền Từ nhà ban của mình qua cho Việt Thảo Bằng cách là dùng gieo Tôi có hỏi kỹ thì và sau đó xem lại thì biết ở trong cái nhà ban của mình nó có giao bấm vào đó cái transfer gì đó. Thì sau đó mình ghi cái, qua cái số điện thoại của Việt Thảo thì có thể chuyển tiền được. Cho nên trong cái phần information của Việt Thảo cũng có để cái số điện thoại của Việt Thảo trong đó. Các bạn có thể vào xem cũng như trên màn ảnh này nha 714 414 3358 xin được cảm ơn. Điều thứ hai là một lời xin lỗi. À, vì ở trong cái câu chuyện đầu tiên của um, những câu chuyện mà Adam T. gửi về là cái câu chuyện khúc chân gỗ dành cho mẹ. Um, câu chuyện đầu tiên đó, mới nhập đề vô. Thì có cái câu nói là Bàn tay ta làm nên tất cả có sức người xoải đá cũng thành công. Thì ngày hôm nay Việt Thảo cũng được biết là của nhà thơ Hoàng Trung Thông chứ không phải của Tô Hữu cho nên bác diễn cũng, cũng gửi lời xin lỗi và Adam cũng đã gửi lời xin lỗi vì cái sự nhầm lẫn này Thực ra khi Việt Thảo đọc lỗi này là lỗi của Việt Thảo đúng ra Việt Thảo phải kiểm chứng lại để coi coi cái câu thơ này của ai nhưng thật sự mình cũng không nghĩ ra là có sự lầm lẫn tại vì nó lâu quá rồi Ngay cả các bạn cũng có nhiều người cũng không biết Tố Hữu là ai nữa. Dạ. Yeah. Cho nên thành thật xin lỗi vì có sự sơ xuất này. Và xin nhắc lại là cái câu thơ mà bàn tay ta làm nên tất cả có sức người sỏi đá cũng thành công là của nhà thơ Hoàng Trung Thông, chứ không phải của Tố Hữu. Xin được cảm ơn. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu vào à, những câu chuyện tiếp theo của Adam T qua kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam kỳ 499 thì chúng ta nghe ba câu chuyện của gia đình bác Diễn đó là khúc chân gỗ dành cho mẹ kiếp giặt ăn đêm và đời thương hồ qua cái câu kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 500 là ba câu chuyện của gia đình chú Minh Chánh là chó quá thành người duyên âm bên suối cạn và truyện ma ở tiệm khách Ở đây cũng xin nói thêm, có nhiều bạn không hiểu chữ tiệp khắc là gì. Đây là tên gọi của trước năm 1975 cho một quốc gia ở tại à, Âu Châu. Bây giờ gọi là Cộng hòa Xét đó, Hay là à, tiếng Anh là Czech Republic. Việt Nam mình gọi là Cộng hòa Xét. À, trước kia tên của nó là Czech Slovakia vậy đó, tức là giữa Czech và Slovakia. Đúng rồi, hai nước nhập lại thành một, bây giờ tách ra rồi. Rồi, bởi vì cho nên hồi xưa cái khẩu AK AK50 thì nó được sản xuất từ tiếp khắc đầu tiên cho nên người ta gọi nó là súng AK. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net